Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp chuyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Phương Thư cười nói, ở đây sức rượu kém cả, nên không ai dám dùng bộ chén ấy. Vì bà thích, tôi mới đi tìm mãi mới thấy. Nhất định là bà phải lần lượt uống hết 10 chén mới được chứ. Giả lưu sợ hãi vội nói, dạ dạ, không dám không dám, xin ngọ tha cho họa. Giả Mẫu tiếp Phu Nhân và Phương Phu Nhân biết bà Lưu đã có tuổi không uống nổi, liền cười nói, Nói thế cho vui đấy thôi, bà không nên uống nhiều, uống một chén đầu là đủ rồi. Giả Lưu nói, à gì Đà Phật, tôi xin uống chén nhỏ còn chén nhớn thì cất đi, để tôi mang về nhà uống dần lặng. Mọi người lại cười ẩm lên. Liên đường không làm thế nào được, đành phải sai người rót một chén lớn. Giả lưu bưng lấy định uống, giả mẫu và tiếp Phu Nhân đều nói. Uống thòng thả chứ, không thể sặc đấy à? Tiết Phu Nhân lại sai Phượng Thư đưa đồ ăn đến. Phượng Thư cười nói. Bà muốn ăn món gì cứ nói, tôi sẽ gấp cho bà. Giả lưu nói. Tôi biết tên món gì bà gọi, cái gì cũng ngon cả. Giả mẫu cười nói. Cà xào cho bà hãy ăn. Phượng Thư vâng lời, gắp miếng cà xào đưa vào mồm Giả Lưu cười nói, Ngày nào bà cũng ăn cà, giờ thì nếm xem món cà đây chúng tôi làm có ngon hay không ạ. Giả Lưu cười nói, Đừng đánh lửa tôi. Nếu cả mà ngon thế này, thì chúng tôi chỉ dòng cà thôi, không cần dòng các thứ khác nữa. Mọi người cười nói, Cà thật đấy, chúng tôi không nói dối bà đâu à. Giả lưu lấy làm lạ, nói. Cà thật đấy à, tôi ăn từ nãy đến giờ, vẫn là không biết một gì cả. Bà gấp ít nữa cho tôi, đến là miếng này, tôi nhai kỹ xem. Phượng thư lại gấp một miếng đưa vào bồn giả lưu, nhai một lúc lâu, giả lưu cười nói. Ừ, cũng mà hơi có mùi cả, nhưng không phải là cả. Bà bảo cách cho tôi, khi về tôi cũng học nấu món ăn này ạ." Phượng thư cười nói, "Có khó gì đâu. Cứ đến tháng 4 tháng 5, bà hái cà về, gọt vỏ, bỏ núm, chỉ lấy ruột thôi. thái nhỏ như sợi tóc, phơi thật khô. Sau đó, bắt một con gà mẹ ninh ra nước và hấp cả lên, xong đem giã phơi. 9 lần phơi, 9 lần hấp, lại đem phơi khô." Rồi bỏ vào trong lọ xứ, bịt thật kín lại. Khi ăn sẽ lấy một thìa trộn vào thịt gà sao mà ăn à? Giản thư lắc đầu lẻ lưỡi, nói Ôi Phật tổ ơi, thế thì phải đến là chục con gà mới nấu được một bát. Chẳng cách ngon là phải. Giản thư vừa cười vừa thông thả uống hết một chán sượu, rồi cứ ngắm ghế mãi cây chén. Phượng thư cười nói Nếu chưa đủ hứng, thì bà uống thêm một chén nữa hả? Giả lưu nói, Thôi thôi thôi, không uống được nữa, Sày chết mất, tôi à, thích cái chén này quá, Không biết họ làm bằng gỗ gì hả? Nguyên Ương cười nói, Bà uống hết rượu rồi, Cũng không biết cái chén này người ta làm bằng gỗ gì hả? Giả lưu nói, Không chắc được, các cổ không biết là phải. các cổ ở trong nhà vàng cửa gấm, nhặt xào được các thứ gỗ. Chúng tôi quanh năm lang quen với rừng, khi buồn ngủ lấy gỗ mà gối, lúc mệt lấy gỗ mà nằm tựa lưng, nằm mất mùa đói kém phải ăn đến cả nó. Mặt là lúc nào cũng trông thấy gỗ, tai lúc nào cũng nghe thấy gỗ, miệng lúc nào cũng nói đến gỗ. Vì thế mà thứ gỗ nào tốt, thứ gỗ nào xấu, thật là Tôi đều biết cả, để tôi thừa nhận xem. Già Lưu vừa nói, vừa ngắm nghĩa cái chén một lúc nói, Nhà các người thế này, khi nào có chăng đồ xấu, Những thư gỗ soàng chắc các người chẳng chịu sắm đâu. Tôi cảm thấy nó nặng trình trịch ấy, Nếu không phải là gỗ xương, cũng là gỗ thông vàng đấy. Mọi người nghe nói lại cười ẩm lên, Một bà già chạy đến trình giả mẫu. Các cụ đã đến ngẫu hương tạ cả, cả rồi, xin cụ truyền cho hát ngay hay là chờ lúc nữa à? Giả mẫu cười nói, tạ quẩn khuấy đi mất, bảo chúng nó cứ hát đi. Bà già vâng lời đi xa. Một lúc tiếng xanh tiếng sáo nhộn nhàng, đàn địch vang dậy, lại gặp buổi trời trong gió mát, điệu nhạc văng vàng luồn qua khe rừng, đến nước vọng lại. Làm cho mọi người tâm thần sản khoái Bà Ngọc không ngán nổi lòng Liền cầm cái hồ Xót một chén rượu uống hết Đang định uống thêm chén nữa Bỗng thấy vương phu nhân cũng sai người Đi lấy rượu ấm Bà Ngọc gọi mang ngay chén rượu của mình Đưa đến tận miệng vương phu nhân Rượu ấm mang đến Vương phu nhân cầm lấy hồ rượu Nói Mời bà và dì mày hồi Ai ở đâu về đấy đi Vương phụ nhân mới đưa cái hồ cho Phượng Thư, rồi tự mình ngồi xuống, và mẫu cười nói, hồ này thú quá, mọi người đều uống hai chén đi. Rồi cầm chén mời tiếp phu nhân lại bảo Tương Vân và bảo Thoa, hai chị em này mỗi người phải uống một chén, em lâm mày không uống được nhiều, cũng phải bắt uống. Và mẫu tự mình uống cạn chén trước, Tương Vân bảo Thoa đại ngọc. Cũng đều uống cả Giả lưu nghe nhạc vui tai Lại có rượu mừng quá muối mú chân múi tay lên Bảo Ngọc liền đến cười bảo Đại Ngọc Em xem giả lưu kìa Đại Ngọc cười nói Ngày trước nhạc nhà vua vừa nổi lên Thì chăm muôn nhảy muốn Bây giờ mới chỉ có một con trâu thôi ạ Chị em đều cười Một lúc nhạc im Tiếp phu nhân cười nói Mọi người uống rượu cả rồi Thì là ra ngoài chơi một lúc ạ. giảm mẫu cũng thích ra chơi, Thế là cả nhà đều theo ra ngoài nắm cành. giảm mẫu muốn đưa giản lưu đi dạo chơi, Liền kéo giả đến trước núi, Với cây, quanh quật một lúc, Bảo cho giả biết, Cây này tên là gì, Đá này tên là gì, Hoa này tên là gì, Giả lưu đều ghi nhớ cẩn thận, Nói, Ôi, ngỏ đâu ở trong thành này? Không những là người, Đến cả giống chim sẻ cũng sang trọng, giống chim sẻ được ở trong nhà cụ, cụ mà sinh khôn ra và cũng biết nói cả. Mọi người đều không hiểu hỏi, chim sẻ nào sinh khôn và biết nói hả? Còn chim mà con lông xanh, mỏ đỏ đậu ở cái cầu vàng ngoài hiên kia là con vẹt tôi đã biết rồi, còn là con quả đen đầu có màu đang ở trong lòng kia cục mà biết nói đi." Mọi người lại cười ầm lên. Còn A Hoàn đem món điểm tâm đến, giả mẫu nói: "Mới uống vài chén rượu đói, thôi à, cứ mang đến đây, ai muốn là ăn về thì ăn." A Hoàn khiêng đến hai tỷ, hai cái hộp nhỏ mở ra, mỗi hộp đựng hai thứ, một hộp đựng hai món hấp, bánh hấp ngọt bột ngó sen có mùi hoa quế. Và bánh cuốn mỡ ngỗng, còn hộp nữa đựng hai thứ bánh rán, một thứ là bánh mến hấp, lớn độ một tức, và mẫu hỏi, bánh là nhân gì đấy? Bà già thưa, dạ, nhân cua đấy ạ, và mẫu câu mày nói, bây giờ mấy mỡ lắm, ai ăn được món ấy nữa? Lại trong cái món mỳ xào với mỡ, và mẫu cũng không thích, liền mời tiếp phu nhân ăn. Tiếp phụ nhân cầm một miếng bánh hấp ngọt, giả mẫu cầm một cái bánh cuốn, nếm một miếng, còn thừa một nửa, gọi cho A Hoàng. Giả lưu thấy bánh nghị hấp trong suốt, lóng lánh, đủ màu, đủ vẻ, lại cầm một cái bánh kiểu hoa mẫu đơn cười nói. Các cổ gái khéo nhất ở trong làng tôi, cộng hòa không cắt được cái hoa đẹp như thế này. Tôi muốn ăn nhưng lại tiếc, gói đưa về nhà để cho họ bắt trước. Cắt hoa thì tốt hơn đấy. Mọi người đều cười và mẫu cười nói. Khi về tôi sẽ cho bà một vò mang về. Bây giờ bánh còn nóng, bà hãy ăn đi. Mọi người chỉ lấy một vài cái nào, mình thích ăn thôi. Giả lâu xưa nay chưa từng được ăn những thứ này bao giờ và lại bánh lại làm kéo kéo xinh xắn. Nên cùng thằng bạn ăn mỗi thứ mấy cái đã vơi mất nửa mâm. Còn thừa Phượng thư sai xồn lại hai năm và một hộp cho bọn Văn quan ăn bỗng Vũ em ẩm đại thư đến mọi người đùa với nó một lúc đại thư đương ôm quả bưởi chơi thấy thằng bản ôm quả Phật thủ nó đòi nhanh A Ho hoàn đi lấy quả khác nó chở không được khóc ẩm lên mọi người lấy quả bưởi đưa cho thằng bàn rồi lấy quả Phật thổ của thằng bản đưa cho nó thằng bản chơi quả Phật thủ đã lâu rồi Lúc ấy hai tay lại đương cầm bánh ăn, trông thấy quả bưởi vừa thơm vừa tròn lại càng thích, định làm quả cầu để đá nên không lấy quả Phật thụt nữa. Giả mẫu uống nước xong dẫn giản lưu đến am lũng thúy. Diệu Ngọc đến đón, mọi người vào bến sân thấy hoa tươi cây tốt, giả mẫu cười nói. Bọn họ tu hành dỗ dỗi việc hay sửa sang. Trông đẹp hơn các nơi khác nhiều. Vừa nói, vừa đi lên thiền đường bên đông, Diệu Ngọc cười mời vào nhà trong rằng hỗn nói, Chúng tôi vừa uống rượu, ăn thịt xong, Trong nhà thờ Phật, vào sợ mắc tội, ngồi đây thôi. Người cứ mang trà ngon ra, chúng tôi uống một chén rồi đi. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, Một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc.